Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mạc mạc nói Không cần con khen, mẹ vẫn đẹp mà Thật sự đối với một mạc mạc chưa cho năm tuổi mà nói thì thằng bé vẫn chưa có khái niệm về dấu đẹp nhưng cho mắt của trẻ nhỏ thì mẹ sẽ luôn là xinh đẹp nhất Đời dàn nhân nhân lên xe rồi mà mà quả nhiên vắt óc suy nghĩ những từ vựng mà thằng bé biết để khen mẹ đợi đến lúc thằng bé lên tổ học sợ rằng có thể viết một bài văn 800 chữ để khen ngợi Đương nhiên lúc đó thầm bé vẫn chưa có bạn gái thầm tên thừa và giàn nhân nhân mấy hôm nữa phải đi dự đám cưới ở đàm thị em họ giàn lệ lệ của giàn nhân nhân sau khi tốt nghiệp đại học thì kết hôn cô và bạn trai yêu nhau từ năm lớp 10 cùng nắm bên nhau được mấy năm rồi chuyện yêu đương của họ từ thấy gấp ba cả trường đều biết cho nên từ rất sớm bố mẹ hai nhà đã gặp gỡ nhau nói chuyện cũng khá lâu điều kiện hai gia đình tương xứng nên từ lần gặp đầu hai bên đã bàn tính chữ kết hôn rồi trong kế hoạch của thám tay thừa và giàn nhân nhân là không muốn đưa mỏm mạc đi theo vì chưa đến kỳ nghỉ nên định gửi thằng bé về nhóm bà nội ở mấy hôm vốn dĩ giàn nhân nhân nghĩ mỏm mạc sẽ rất ấm ý nhưng không ngờ thằng bé lại không có phản ứng gì rất yên lặng đón nhận thậm chí còn giúp mẹ tự thu dọn hành lý của mình giàn nhân nhân quay lại phòng ngủ dòng nước giúp động yên tâm vô cùng nói xem ra thằng bé đã lớn thật rồi không khóc không quấy gì cả Thầm tay thừa đang đọc sách Mí mắt cũng không thèm ngốc lên lật một trang sách rồi nói Tự nhiên khác thường Nhất định là dự trò gì đó Anh không thể nói con trai của mình như vậy chứ Thầm tay thừa cười nhẹ nói Anh hiểu thằng bé hơn em nhiều Thật ra giàn nhân nhân cũng thấy rất kỳ lạ Nếu mà mặc quấy khóc một chút kéo khi cô mới thấy bình thường mà mà ngày hôm sau Quáp mang lô đến lớp trời Thằng bé hôm nay đặc biệt hiểu chuyện Và nghe lời một cách lạ thường Cô giáo bảo làm gì thì làm đấy Dù là món cải xanh mà thằng bé không thích Nó cũng không gấp giảm mắt khác Cô giáo phát hiện Các giáo viên khác trên lớp Cũng không đến vui vẻ gì Mọi người đều có một loại lo lắng Không nói lên lời Cho nên nhân lúc bọn trẻ ra chơi ở sân bóng Cô giáo lên đi tìm Mọc Mọc Kéo bàn tay nhỏ của thằng bé nhẹ nhàng hỏi Mọc Mọc có phải là không vui không? Không có ạ Mọc Mọc lắc lắc đầu Quả như là không vui màu mạc những lúc không vui thì thường rất ít nói cô giáo lại hỏi tiếp màu mặc, dạo này có chuyện gì có thể kể cho cô nghe sau ra mà lần cô giáo hỏi màu mạc mới chịu nói cô kim bố mẹ con sắp đi dự đám cưới ở ngoài nhưng không cho con đi cùng hóa ra là nguyên nhân này cô kiên tiếp đầu xoa xoa hai má mềm mại của thằng bé rồi nói học sinh thì phải đặt việc học lên trên hết hiện tại Chứ đến kỳ nghỉ nên bố mẹ con không cho con đi theo cũng là muốn tốt cho con thôi. Mọc mọc nghe thấy câu trả lời không có gì bất ngờ, chỉ càng thêm thất vọng, gợt gật đầu rồi nói Con biết rồi ạ. Thằng bé càng ngoan như vậy cô Kim càng cảm thấy lo lắng. Mọc mọc vẫn có tâm trạng như vậy đi mấy ngày liền. Sau khi cô Kim thương lượng với hiệu trưởng một chút thì liền đích thân gọi điện thoại cho giả nhân nhân kể hết những tâm trạng gần đây của mọc mọc cho cô nghe, cuối cùng rồi nói Mạc Mạc là một đứa trẻ rất hoạn bát Như mấy ngày gần đây Thằng bé có vận hơi ngoan quá Cũng không nói nhiều Những bức tranh mà thằng bé vẽ Cũng không còn tươi sáng như trước nữa Mẹ Mạc Mạc à Thân làm giáo viên Chúng tôi hy vọng Gia đình có thể quan tâm đến bé nhiều hơn Không chỉ có chuyện ăn mặc Còn cần quan tâm đến những biến đổi trong tâm lý của bé nữa Có thể trẻ có cảm giác như bị bất bỏ Điều này không tốt Đối với sự phát triển của trẻ đâu Nghe cô giáo nói như vậy Giàn nhân nhân tự nhiên biết nguyên nhân nằm ở đâu Sau khi thương lượng với thầm tay thừa Lên xe nghỉ phép ở lớp mẫu giáo Cầm theo hành lý mầm mặt đã chuẩn bị Cùng nhau đi làm thị Trên đường ra sân bay Mầm mặt ngồi trên xe cố gắng cho giấu giữ vui mừng vắng vấn của mình Nhưng nhiều lần không kìm được Liên tục cười trộm Giàn nhân nhân Con trai cô thật sợ, mới chỉ 5 tuổi thôi sao Sao cô thấy không giống nhỉ Đến kế này cũng nghĩ ra được Từ hỏi có vị phụ huy nào sau khi nghe cô giáo nói như vậy Mà vẫn bỏ mặt con ở nhà rồi đi một mình hay không? Thầm tay thờ kiên định nói Lúc trước anh đã nói với em rồi Tự nhiên khác thường Chắc chắn là có quỷ kế gì đấy Giàn nhân nhân lại không được điểm tính như nói Nhưng thằng bé còn nhỏ như vậy Mà đã nghĩ ra quỷ kế như thế này Em thấy hơi lo lắng Lo lắng gì chứ? Lo một ngày em không đối phó được với nó à? Thầm tay thờ nhìn mà mặc Đang nghịch đồ chơi trên ghế Dành cho trẻ em nói tiếp Lúc anh bằng tuổi thằng bé bây giờ, anh từng lừa cô giáo nói bố anh nằm viện, anh về vào chăm sóc bố, vậy nên anh rất vui vì thằng bé không giở anh như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.